Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân đường Quay âm Tối nay chúng ta sẽ đến với tập truyện đặc biệt có giọng đọc của nữ MC Tâm An à, Sẽ đồng hành cùng chúng ta trong tập truyện ngày hôm nay của tác giả Tuấn Hàn Quốc Và đây là một câu chuyện mà Thuận thấy rằng chủ đề nó khá là kinh dị Và cái kết của câu chuyện cũng rất là bất ngờ Quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận và Tâm An nhé Cũng đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy Ở đường link góc trái màn hình ủng hộ cho ekip nhé Trong căn phòng ẩm thấp u tối Anh đèn nệ ông soi rõ nhân dạng Của một kẻ tâm thần bệnh hoạn Xung quanh không gian bí bách ấy Hắn bày la liệt trên kẻ Rất nhiều chiếc bình thủy tinh kỳ lạ Quan sát kỹ hơn Bên trong mỗi chiếc bình ấy Chứa đựng những vật rắn Nhìn như các khối não đã bị hắn Tách ra khỏi cơ thể sinh vật nào đó Ngâm trong dòng chất lỏng Màu nâu sóng sánh như rượu táo mèo Hắn mở một bình ngâm lấy cái gáo nhỏ múc một gáo rồi đưa lên miệng nếm thử. một cảm giác ngon khó tả truyền từ đầu lưỡi lên tận đỉnh đầu khiến hắn run lên vì vui sướng. khẽ gật đầu, hắn biết tuyệt tác của mình sắp được hoàn thành. trên giường hắn những hình vẽ, tấm ảnh phát độ giải phẫu cơ thể người vứt bừa bãi luộm thuộm. đầu giường là một đống quần áo đắp thành đống. Không thiếu những cái đã ngả sang màu trắng lòng Nhờ nhớp những chất lòng từ cơ thể hắn bài tiết ra Quyện cả ghét bệnh đã đóng thành từng mạng Căn phòng hắn thoang thoảng có mùi rượu lên men ẩm mốc và lẫn với mùi hôi người Đủ để khiến ai từng tới đây phải gặp người nôn mửa Nhưng hắn biết làm gì có ai tới được đây Đây là thế giới của riêng hắn Là nơi hắn giải tỏa tâm lý là nơi hắn bắt đầu thực hiện những ý tưởng điên rồ mà chỉ mình hắn mới có thể nghĩ tới. Ở đây, hắn là vua chúa, hắn thích làm gì thì làm, mặc kệ những hành động của mình đúng hay sai. Hắn nào quan tâm cái gọi là nhân tính, pháp luật, cái mà những con người được sinh ra hàng loạt dập khuôn kia, quy chuẩn về nhân quyền, đạo đức. Không, hắn có suy nghĩ của riêng hắn, Dòng suy nghĩ bệnh hoạn tâm thần được chứa trong một cơ thể méo mó về nhân cách. Từ nhỏ hắn đã có đam mê về y học giải phẫu. Hắn nghiện giải phẫu đến mức từng không ít lần đánh chết vật nuôi trong nhà mình rồi đem chúng đi mổ xẻ. Nhưng không một ai trong gia đình hắn biết về điều này. Chứng kiến con mình bẻ cổ rồi đập chết con mèo mướp trong nhà. Bố mẹ hắn chỉ cho rằng hắn còn nhỏ nên mới nghịch ngợm phá vách. Nhưng khi không có người, hắn đã tới góc vườn đào sát con mèo mướp đã bị trôn trước đó lên, lấy trộm con dao làm cạo râu của bố nó, rồi bắt đầu phanh thay mổ thịt con mèo tội nghiệp. Cây thú tính bệnh hoàn ở tuổi nhỏ ấy bộc phát, khiến hắn không thể ngồi yên. Việc nhìn nội tạng bên trong những con vật làm hắn thích thú, một loại cảm giác vui sướng đến lạ kỳ. Hắn từng học rất giỏi. Riêng đối với môn sinh học hắn lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Thậm chí về sau hắn còn đỗ vào một trường y danh tiếng, khiến cho nhiều đứa bạn trầm trồ thán phục. Nhưng không biết vì lý do gì hắn đã bỏ học khi chỉ mới hoàn thành xong năm thứ hai. Trong tâm lý bất ổn của một kẻ tâm thần, hắn nhận ra những bài đào tạo ở trường không giống như suy nghĩ của hắn. Hắn cảm thấy những gì hắn đang học là một đống rối bù, vô nghĩa. Bởi cái hắn theo đuổi là một chủ nghĩa khác, một trường phái đỉnh cao mà chỉ những kẻ rối loạn nhân cách như hắn mới có thể tiệm cận được. Cho tới một ngày, hắn mơ hồ nhận ra những con vật đáng thương bị hắn đem ra làm thí nghiệm kia không thể thỏa mãn được đam mê của hắn. Hắn muốn giải phẫu trên cơ thể người. Tuy nhiên, hắn không chọn con đường quay lại học tiếp. Hắn khinh thường những kiến thức pháp y chính thống. Hắn muốn là người đặc biệt, một bác sĩ thiên tài có một không hai trong ngành giải phẫu. Đúng, thứ hắn muốn là một cơ thể người bằng da bằng thịt chân thật, một sinh vật thỏa mãn đủ mọi yếu tố biến hắn thành thiên tài. Và cứ thế, một kẻ tâm thần có tư duy giết người biến thái được khai sinh, một con quỷ máu lạnh khoác bên ngoài bằng tấm da người hoàn hảo, Ẩn mình không một ai hay biết. Trần đất trần ráo lên thành phố được ba tháng, các khoản chi tiêu hàng ngày khiến Uyên vô cùng đau đầu. Tuy đều đặn tháng nào bố mẹ cũng gửi tiền lên, nhưng trường ấy vẫn không đủ cho những khoản chi phí lặt vặt phát sinh, mà cả gia cảnh nhà Uyên cũng chẳng khá khẩm gì. Cô cũng không muốn bố mẹ ở nhà phải lo nhiều thêm nữa. Theo dõi một bài đăng tuyển dụng trên mạng xã hội, Uyên vào đăng ký ứng tuyển, Và thật may mắn cô là người cuối cùng được quán cà phê này đồng ý nhận vào làm. Ngày đầu tiên đến quán, Uyên nộp bộ hồ sơ cho Lâm, chủ quán cà phê ở đây. Nhìn qua, Lâm còn rất trẻ. Uyên đoán có vẻ như Lâm cũng mới ngoài 30. Lâm chỉ xem xét qua loa một chút vài tờ sơ yếu lý lịch của Uyên, rồi nở một nụ cười thân thiện, đứng lên bắt tay với Uyên rồi nói. Được rồi. Ngày mai em có thể bắt đầu đến làm việc, nhưng em có thấy gấp quá không? Hai mắt Uyên sáng lên, tất nhiên là cô muốn đi làm ngay nên không do sự gật đầu. Dạ, dạ không sao ạ. Ngày mai em làm được ạ. À, nhưng mà em phải làm công việc gì ạ? Công việc của em ở đây á, chủ yếu là nhận order, bưng bê và dọn dẹp bàn khi khách uống xong. Sau đó nếu rảnh thời gian thì vào quầy trong phụ kiểm tra và sắp xếp các vật dụng cần thiết với cái hồng và cậu tú. Đấy, nói mới nhớ, cái hồng đó cũng ngang tuổi em đấy. Đến trước em tầm 2 tháng thôi. Uhm, trước khi đi theo anh đã, anh chỉ cho vài chỗ trong quán. Lâm dẫn Nguyên đi một vòng quanh quán cà phê, giới thiệu từng khu vực cho cô. Quán của Lâm gồm 2 tầng. Tầng 1 kê được trục bộ bàn ghế, phía trong là quầy thu ngân, ngay bên cạnh là quầy pha chế, phía bên tay trái là lối đi dẫn tới khu nhà vệ sinh. Tầng 2 bên trên không gian được thiết kế rộng hơn tầng 1, chính giữa là cây cột nhà được bao quanh bởi một dàn dây leo tạo cảm giác xanh mát và thoải mái. Cũng giống như tầng 1, xung quanh tường được trang trí bằng những khổ giấy dán vô cùng bắt mắt. Treo trên trần là những chiếc đèn thả khá xinh xắn. Chưa cần biết đồ uống của quán Lâm ra sao, nhưng bất cứ ai khi tới đây đều bị mê mẩn bởi không gian được đề co, cực kỳ sáng tạo và đẹp mắt này. Không gian quán không yên lặng, nhưng không quá ồn ào, nên quán của Lâm trở thành một nơi khá lý tưởng, thu hút được một lượng khách ổn định. Thời gian trôi qua được 3 tháng, Uyên đã quen hết những công việc ở đây. Thấy quán của Lâm kinh doanh tiến triển, Uyên cũng bớt lo lắng hơn. Cô nghĩ thầm từ nay về sau xem như đã có một công việc để mình gắn bó. Để ý thấy quán cà phê của Lâm tuy không quá đông khách, nhưng nếu ai đã từng tới quán, cũng phải tấm tắc khen rằng vị cà phê ở đây có một hương vị rất đặc biệt, thơm, ngon mà không nơi nào có được. Có người mạnh dạn hỏi Lâm có bí quyết gì không? Anh chỉ cười, nói rằng cà phê mình nhập về hoàn toàn là nguyên chất và có cách pha chế độc đáo, chuyển đời từ thời cha ông để lại. Nhìn bề ngoài, Lâm là một người thành đạt trong công việc. Vì ngoài kinh doanh quán cà phê ra, anh còn làm bên lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, trong một lần tiếc rẻ một dự án quy hoạch, anh đã trót vay lãi của mụ diễm béo một khoản tiền lớn để đầu tư. Không ngờ dự án ấy đi vào ngõ cụt khiến anh mất trắng cả đống tiền. Lâm vừa phải xoay sở quán cà phê, vừa phải tìm cách trả nợ cho mụ diễm, nhưng vẫn chẳng thấm tháp gì. Mụ diễm liên tục kéo người sang quán cà phê của anh gây chuyện. Không ít lần dọa cho Uyên, Hồng và cả khách tới đây nhiều phen khiếp phía. Nhìn đàn em của mụ toàn dân anh chị xăm chỗ đầy mình, khiến này cũng tỏ ra ái ngại. Lâm cũng phải nhún nhường xin khất để được yên ổn. Nhưng mù diễm, nào phải các loại người dễ nhịn. Sáng nay mù kéo tới quán của Lâm cùng với năm thằng đầu cấu, miệng lanh lảnh nói. Thế mày đủ tiền để trả cho tao chưa Lâm? Hôm nay là hạn chót rồi đấy nhé. Cũng may giờ này quán của Lâm chưa có khách tới, nếu không cũng dọa cho người ta hoàng sợ. Lâm lại gần, nhẹ giọng ui, chị diễm sang đây à? chị ở vào trong để em bảo mấy đứa nhân viên pha cho chị ly cà phê. mụ diễm vất tay. Hừ, cà phê cà pháo gì? tao nhắc lại, mày đủ tiền để trả cho tao chưa? âm điệu câu hỏi của mụ diễm lớn dần khiến uyên hồng và tú đang lau dọn phía trong đều ngoảnh đầu ra nhìn. mụ diễm mặc một bộ váy đầm suông đỏ loét, thun dài xuống quá đầu gối nhưng không che được mấy vòng ngấn mỡ xếp chồng thành từng lớp nơi ổ bụng. Cái tay nặn nấn béo tròn béo trục của mũ sách một chiếc túi đen, thi thoảng hô hô lên như cố để người ta biết rằng mũ dư của. mái tóc mũ búi cao lên khoe ra đôi bông tay hình cánh bướm sáng lấp lánh và rung mạo như một sự thất bại khốn cùng của tạo hóa. Trời đất thế mà khéo nặn ra một hình hài vừa xấu người, lại vừa xấu nét như mụ diễm khuôn mặt của mụ nhăn nhéo tàn nhang nổi đầy được che lại bằng một lớp phấn trắng ợn không biết đứa tàn ác nào dạy cho mụ một khóa trang điểm vô cùng tồi tệ để mù kẻ xanh mí mắt đánh đôi chân mày nói không hoa cong tớn rộng như làn đường ô tô nổi bật nhất giữa khuôn mặt là cái mũi tẹt về bên cánh mũi nốt ruồi và mụn cám chen chúc mọc lên Anh thấy nhưng đừng nhìn vào đó mà kinh tởm, Bởi đôi môi thâm xỉ màu gan lợn của mụ Mới là điểm nhấn của sự quý phái Không một ai biết mụ diễm đã đi xăm môi ở đâu Chỉ biết nó sưng lên Chèo ra bóng nhảy đậm màu cánh xen Tất cả những tạo hình phức tạp trên khuôn mặt của mụ diễm Dường chỉ để cho mình mụ mới thấy được nét đẹp lạ lùng ấy Chứ đối với người khác nhìn vào Chỉ thấy lợm họng và tiêu chảy Lúc này Lâm ngập ngừng Biểu cảm khổ sở van này Dạ Em biết này đã đến hạn Nhưng chị cho em xin khất thêm vài ba hôm nữa Nói thật Giờ em cũng chưa tìm cách nào xoay được cho chị Hay em còn con xe ô tô Chị có lấy thì Còn chưa nói hết câu Mũ diễm đã quát lên xa xa Cái gì? Cái xe rách của mày Tao lấy để bán đồng nát à? Mày lại cướp tao nữa có phải không? Không có tiền trả nợ thì mày bán vẹ cái quán cà phê của mày đi. Hay là mày muốn tao cho bọn này đập nát cái quán này? Lâm chắp hai tay lại cầu xin. Ôi em xin chị, em xin chị đừng phá quán em Em hứa đúng ba ngày nữa có tiền giao đủ cho chị mà. Trong đám đầu gấu mũ diễm mang theo có một thằng thanh niên, tóc để bầm ngựa. Tay chân xăm rồng xăm hổ tiến tới sách cổ áo Lâm rồi nện cho một đấm. Uyên, Hồng và Tú thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy Lâm. Nhưng anh tỏ vẻ xua đuổi ba người vào trong. Chuyện của anh để anh giải quyết. Mù diêm đến trước mặt Lâm đe dọa. Con mẹ nhà mày, bà mày cho mày đúng bao hôm nữa. Nếu như mày không thu xếp trả cho tao, thì tao chặt con cụ mày ra, ném cho chó ăn đấy. Mày nhớ đấy. Sau đó đám người của mụ diễm tức tối rời khỏi. Trước khi đi, đám đầu gấu còn tiện chân đạp đổ hết bàn ghế của quán anh. Miệng không ngừng văng tục đe dọa Lâm. Lâm đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi lùi thủi đi vào trong nhà. <cười> Cái bọn ác ôn này. Sao anh không báo công an, gô cổ chúng nó lại? Uyên ở bên cạnh bực bội nói lầm lắc đầu Không Cái này lỗi cũng tại anh Trước khi vậy anh cũng đã hẹn với người ta Giờ không trả được nên Hồng tỏ ra ngán ngầm Anh Lâm à Thế mấy hôm nữa Anh không có tiền trả cho bọn chúng Thì phải làm sao Lâm hơi cuối mặt Thở dài Anh sẽ tìm cách Các em yên tâm anh sẽ không bán quán cà phê này đâu. đây là tâm huyết của anh. dễ gì vài lời dọa nạt của con mụ béo ấy mà gạ được anh bán quán. uyên nghe lầm nói vậy trong lòng cũng có chút an ủi. cô đột nhiên nhìn sang tú. từ lúc đám mụ diễm rời đi tới giờ, ánh mắt của tú rất lạ, âm u sắc lạnh như loài sói hoang. hắn vốn là kẻ lầm lì ít nói, chỉ có trời mới biết trong đầu hắn đang nghĩ tới điều gì. Thời gian trôi qua ba ngày, hôm nay đã là hẹn Lâm phải trả tiền cho mụ Diễm. Nhưng cả nửa ngày rồi mà vẫn không thấy mụ kéo sang. Nguyễn Tế lạ hỏi. Ừ, bà Diễm hôm nay quên à? Sáng tới giờ không thấy sang lấy nợ anh. Bình thường mọi hôm ấy à, mới mở mắt ra là thấy bà ta chu chéo ở ngoài quán rồi cơ mà. Lâm lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết. Như vậy cũng tốt dù gì bây giờ anh còn chưa gom đủ tiền mụ diễm không tới đúng hẹn thì anh càng có thêm thời gian xoay sở thế nhưng thoáng cai đã hết một tuần vẫn không thấy bóng dáng của mụ diễm tới đòi nợ uyên và hồng còn đùa rằng hay có khi mụ ấy cho vay nặng lãi nên là bị chính quyền bế đi rồi cho tới hôm sau lâm nghe nói mấy thằng đàn em của mụ diễm cũng đang đi tìm tung tích của mụ anh liền trột dạ Vậy là mũ diễm đã mất tích rồi sao? Tối nay con mưa nên quán vắng khách hẳn, vì bình thường khách ngồi có khi tới tận 1-2 giờ sáng. Uyên thở ra một hơi, vậy là hôm nay có thể về sớm hơn một chút. Cô nằm dài thường trên bàn mệt mỏi, đợi Hồng thay quần áo trong nhà vệ sinh rồi cùng về. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Uyên lướt vào mục bản tin trên mạng. Cô bằng hoàng khi đọc thấy vụ giết người hàng loạt mấy tháng nay chưa tìm được hung thủ. Hãi hùng hơn, kẻ thủ ác dường như đã phân xác các nạn nhân, chặt cụt đầu rồi vứt phần thân của họ ở nơi công cộng. Như muốn gửi lời thách thức đến chính quyền và nạt nộ con mồi xấu số, số tiếp theo. Bên sợ hãi vội tắt điện thoại, nhưng khi vừa đứng dậy, cô lập tức giật mình Chiếc điện thoại trên tay chút nữa thôi là rơi xuống đất. Cũng may tay cổ vẫn còn nắm chặt. Một tay đặt lên ngực thở dồn môi Uyên bậm lại rồi mới từ từ nói. À, trời ạ, anh làm em suýt nữa đứng tìm đấy. Uyên hướng mắt ra nhìn, khuôn mặt của gã pha chế đang đứng đối diện cô. Trong quán cà phê mặc dù sáng trưng đèn led tú bất thỉnh linh xuất hiện trước mặt vẫn khiến Uyên run người. Cũng bởi, Tú là người ít nói, trong công việc cứ lùi thủi một mình đứng riêng trong quầy pha chế. Nếu không có chuyện gì liên quan, Tuyên chẳng bao giờ thấy hắn mở miệng ra cười đùa với cô và Hồng. Ngay cả anh Lâm chủ quán cũng từng nhắc nhở. Tính của Tú hơi khó gần nên hai người cứ kệ hắn, không cần phải để ý nhiều. Cô có mang theo áo mưa không? Đây là lần đầu tiên Nguyên thấy Tú chủ động tới bắt chuyện với mình. Giọng nói trầm đục, nặng nề như kim loại, vang ra không một chút cảm xúc của Tú, khiến Nguyên vô thức nuốt nước bọt. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi quan tâm bình thường. Vậy mà trong tâm trí của cô bây giờ, Tú đứng đó lạnh lùng như một bóng ma vừa trở về dương thế. Tuy nhiên cô vẫn trả lời. Ừ, em... em đi với Hồng. Nó có áo mưa đôi anh ạ Tú nghe xong gương mặt hắn không lộ ra biểu cảm gì Dưới ánh đèn điện Dung màu của hắn hiện ra có chút ghê người Viên bây giờ mới nhận ra Tú như gầy đi so với hồi cô mới tới làm Không biết hắn đã mấy đêm không ngủ Mà đôi mắt như trũng xuống Vô hồn ủ rũ như có thể sập xuống bất cứ lúc nào Bỏng mắt phía dưới đã thâm lại Sưng lên Tưởng chừng không có hai cái gò má nhô cao kia, thì đôi nhãn cậu có thể đá rơi thỏng lòng xuống đất. Khuôn mặt của Tú dễ khiến Uyên liên tưởng tới những kẻ ho lao giai đoạn cuối, đang cổng mình, cố che đi, đau bệnh và tiểu tụy bên trong. Cô với Hồng có chắc là về được tới nhà chứ? Câu hỏi của Tú khiến Uyên bất giác lùi lại. Hắn hỏi câu này là có ý gì? Nhớ lại bản tin giết người vừa đọc trên mạng. Uyên nghi ngờ nhìn Tú. Những tưởng sự đề phòng của cô sẽ khiến hắn ái ngại mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Nhưng không, Tú vẫn hướng về Uyên bằng một tia nhìn sâu thẳm khó đoán, khiến cô không nhìn được khẽ dùng mình. Thoáng trong suy nghĩ, Uyên mơ hồ tự hỏi, Tú liệu có thực sự là một người bình thường không? Mất vài giây im lặng, cô ngập ngừng hỏi vặn. Sao sao? Sao anh Tú lại hỏi thế? Tú chưa kịp lên tiếng trả lời thì có tiếng của Hồng vang ra bên trong. Uyên ơi, tao xong rồi, về, về thôi. Hai người hướng mắt vào trong. Hồng đang xách theo một túi quần áo vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy Tú và Uyên đang đứng đó, Hồng đưa tay lên che miệng cười khúc khích. <cười> à, bắt quả tang hai anh chị đang tâm tình với nhau nhá. Như muốn thoát khỏi bầu không khí căng thẳng vượt rồi, Uyên vội chạy lại chỗ Hồng lườm. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Anh Tú chỉ hỏi tao xem, có áo mưa về không thôi mà. Hồng gật đầu ẩn ý. Ừ, phải rồi. Hỏi xem có áo mưa về không, hay là để anh đèo về con gì? Hồng cười ha ha, Uyên véo tay Hồng có đôi chút ngượng ngùng. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc của Tú, Uyên chợt dâng lên cảm giác sợ hãi. Hồng cũng ngưng cười nhìn Tú biểu môi. Anh đúng là nhạt như nước ốc ấy, chả vui tí nào cả. Đồ pho tượng. Sau đó quay sang Uyên kéo tay. Thôi, kệ xác ông ấy, tao với mày đi về. Ông anh ở lại coi chừng bị ma bắt đây nha. Trước khi đi, Hồng còn quay lại lẻ lưỡi trêu chọc Tú một câu. Nhưng đáp lại Hồng chỉ là khuôn mặt ủ rột cùng đôi mắt lờ đờ như thằng Nghiện. Tú vốn là kẻ không gia đình, bố mẹ hắn đều đã chết trong một vụ án mạng khủng khiếp. Lúc đó hắn mới tròn 10 tuổi. cú sốc lớn đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Nên khi lớn lên, tính tình của Tú lại càng trở nên thất thường rõ rệt. Hắn vào quán cà phê của Lâm làm được hơn 3 năm nay. Nhờ tay nghề tốt nên được Lâm rất ưu ái. Làm pha chế tới khi hết khách, hắn còn ngủ lại vào ban đêm, tiện thể trong quán cà phê cho Lâm. Điều này đối với Tú cũng tốt, hắn đỡ được một khoản thuê trò. Trên tầng 2 phía sau của quán có một gian phòng nhỏ như nhà kho. Từ hồi tới đây hắn đã dọn dẹp rồi ở luôn trên đấy. Lâm cũng hiếm khi đi lên đây, nên coi như gian phòng này là vương quốc riêng của Tú. Cuộc sống tẻ nhạt của hắn cứ tiếp diễn như thế. Cho tới khi Uyên tới đây như một sự báo hiệu cho một loạt những bí ẩn kinh hoàng rùng rợn sắp bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Đêm này mưa không lớn, nhưng cứ xả xích khiến người ta có cảm giác dạo rực bất an. Hồng và Uyên đi chung trên một chiếc xe máy. Nhà Hồng xa hơn nên mỗi lần đi làm, Hồng thường đi qua nhà trọ của Uyên rồi chở cô đi chung. Từ hồi mới quen, hai cô gái đã thân nhau lắm. Có gì cũng kể chuyện tâm sự cho nhau nghe. Một lần Uyên tuyệt vọng vì bị người yêu cũ cắm sừng, Hồng đã cùng cô đi nhậu tới 4 giờ sáng mới về. Rồi có hôm hai người mải chơi đến chỗ làm muộn, bị uh, lâm trách phạt, dọa cho nghỉ việc nhưng vẫn nhanh răng cười. Uyên dần già nhận ra, từ khi có Hồng, cô cảm giác mình đã không cô đơn giữa thành phố lớn đầy cạm bẫy này nữa. Anh đèn xem máy rọi về phía trước, sợi gió những hạt mưa vẫn đang kéo nhau rơi xuống. Dừng xe trước một con ngõ nhỏ, Uyên lấy chiếc ô trong túi ra, che lên đầu, rồi rời khỏi áo mưa trên xe của Hồng. Trước khi rời đi, Hồng còn cố tình treo chọc. Chắc là ngày mai, tao không phải đến đón mày đâu nhở. Có anh Tu đến đón về rồi cơ mà. Uyên chừng mắt nhìn Hồng. Cái con này nữa, mày đùa dai thật đấy kiếp, kể cả lão ấy nhá, có ngò lời với tao. Tao cũng không dám nhận. Bạn nãy nói chuyện với tao, nhìn cứ như người âm ấy. Sợ thật sự. Hồng lên cao mày. Đêm tối rồi, mày nói chuyện kinh chết đi được. Thôi thôi, tao đi về đây. Bye bye nhá. Mai gặp lại nhá. Chiếc xe máy của Hồng lặng lẽ rời khỏi dưới màn mưa trong đêm vắng. bên về tới phòng trọ mình, sửa soạn một lúc rồi cũng đi ngủ. 2 giờ sáng bên ngoài căn trọ của Uyên, bấy giờ mưa đã tạnh, chỉ còn sót lại vài giọt nước từ tán cây trên cao nhỏ lộp bộp xuống mái tôn. Cơn gió đêm lạnh lẽo tràn qua những khe hở cửa sổ, rít lên cái thứ âm điệu thê lương ma quái. Tiên chợt giật mình tỉnh giấc, vì nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa. Lẫn trong mấy thứ âm thanh pha trộn kia, Uyên vừa nghe thấy Như có người đang than khóc Trước cửa căn trọ của mình Âm thanh nỉ non ai oán Vang lên trong đêm tối Xoáy thẳng vào mảng nhĩ Làm Uyên ớn lạnh cả thân người Tay chân bắt đầu toát từng đợt mồ hôi Căn trọ Uyên thuê là một nơi ở tập thể Của những cô gái sinh viên Các phòng bên cạnh đều có người ở Vậy mà giờ đây dường như Chẳng có ai nghe thấy tiếng khóc rụng rợn đó ngoài Uyên Mặc dù âm thanh ấy càng lúc càng lớn dần Trong suy nghĩ thoáng qua Uyên tưởng tượng ra một viễn cảnh vô cùng tồi tệ Như thể cả căn trọ này đã không còn ai sống sót Chỉ còn mối Uyên lạc lõng giữa dương trần Uyên ơi! Uyên! Uyên giật mình vì nhận ra dường như có người vừa gọi tên mình Cô không dám lên tiếng hỏi ngoài cửa là ai Cũng chẳng dám hét lên sợ hãi Cô ổng Huyên đã bắt đầu nóng ran khô lại Bịt lấy làn hơi cố thoát ra từ thanh quản Như muốn cô đựng lên tiếng Khốn khổ làm sao Chiều nay ở quán cà phê trong lúc vắng khách Hồng đã cho cô nghe một câu chuyện ma trên youtube Kể về quỷ gọi hồn Huyên nhớ rất rõ một chi tiết Khuya khoát nếu có ai gọi tên mình ở ngoài cửa Thì không được lên tiếng trả lời Đó rất có thể là quỷ gọi hồn tới để bắt hồn người sống. Uyên cảm thấy da đầu mình tê lại. Một trận da gà nổi từ cánh tay lan tràn đến tận gáy. Mật đến cả phút bùn đùn chân tay, Uyên mới sợ được vào cái điện thoại bên cạnh. Cô định bùng gọi vợ số của bác quản lý khu trọ tới để xem ngoài cửa căn trò có ai đang trêu chọc không. Nhấn nút gọi uyên run run áp điện thoại lên tai, mặt vẫn không rời nhìn chăm chăm ra ngoài cửa như sợ thứ bên ngoài kia sẽ bất chợt xông vào. Sau một khoảng thời gian chờ, thì đầu dây bên kia bác quản lý mới nhấc máy. Rồng của bác vẫn còn uể oải vì đang ngủ dở mà bị đánh thức giữa đêm. Uyên phòng hai à, à, có chuyện gì ở đêm tối còn gọi thế cháu? Uyên cố chấn tĩnh lại bản thân. Nói bảng giọng như sắp phát khóc. Bác, bác ơi, ngoài cửa phòng cháu, có, có ai, có ai đang khóc kêu tên cháu? Cháu sợ quá, bác đến ngay đi ạ. Uyên tưởng sẽ nghe được câu chấn an của bác quản lý hoặc đại loại như dặn Uyên ở yên rồi sẽ tới ngay tức khắc. Nhưng không, sau câu nói vừa rồi của Uyên, đầu dây bên kia cũng im bặt, không một chút phản hồi nào dù là nhỏ nhất. Uyên bắt đầu thở mạnh, hồi hộp nói vào trong điện thoại. "Bác ơi bác, bác có nghe thấy cháu nói gì không ạ? Bác ơi." Đột nhiên ngay lúc này, trong điện thoại của cô vang lên tiếng trả lời. "Đây, tới rồi đây." "Bác đâu rồi ạ bác?" "Bác ơi bác đâu rồi ạ?" Uyên gấp gáp hỏi dồn, nhưng chợt nhận ra giọng vừa rồi của bác quản lý nghe vô cùng quái dị. Giọng nói của ông ấy bây giờ cứ the thế như người dệt vải Tiếng thở mạnh dường như bị pha lẫn Với tiếng khóc than ám ảnh ngoài kia Tao đang đứng Trong góc phòng mày này bên nhìn sang bên góc phòng Tìm cô lập tức thắt lại giật bắn người Đánh rơi trước điện thoại Một bóng trắng mờ ảo đứng lạnh lùng ở đó mái tóc dài che kiến khuôn mặt không thể nhận ra là ai Căn phòng tối của Uyên không bật đèn Nhưng gương mặt ấy lại phát ra cái thứ ánh sáng âm u nhàn nhạt, nhạt như phản quang. Qua khe hở giữa hai mái tóc, một con mắt trắng dã hiện ra. Bao xung quanh nhãn cầu là chi chít những tia máu hàn lên vô cùng đáng sợ. Uyên không thể nào tưởng tượng ra mình sẽ gặp những thứ kinh khủng thế này. Bóng ma ngoài cửa kia bằng cách nào đó đã vào được phòng của cô, hù dọa khiến cô chết lặng và rồi trước khi nằm ngất lịm đi vì sợ hãi tột độ. Giọng nói cuối cùng uyên nghe được vẫn vẳng vảng bên tai. Uyên ơi, đừng đi nữa. Đừng tới đó nữa. Tiếng cười nói ồn ào của mấy cô cậu sinh viên ngoài giấy trọ làm uyên tỉnh giấc. Như lại cảnh tượng lúc khuya cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô chậm rãi nhìn vào góc phòng, tưởng tượng bóng ma đêm qua đã từng xuất hiện. Cô không nhìn được dùng mình Tuy nhiên khi kiểm tra điện thoại viên mới ngẩn người nhận ra Trong lịch sử cuộc gọi Không hề có cuộc gọi vào số Của bác quản lý trò Điều này làm viên cảm thấy cực kỳ khó hiểu Lấy tay dài dày lên thái dương Cô thầm tự nhủ rằng Có thể đó chỉ là một cơn ác mộng viên lại nhìn đồng hồ Bây giờ đã gần đến giờ đi làm Cô bội vàng lao xuống giường Khẩn trương vệ sinh cá nhân Rồi chờ Hồng tới đón Nhưng hôm nay Mặc dù đã đợi quá nửa tiếng Mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Hồng đâu Cô sốt ruột gọi điện thoại cho Hồng Nhưng chỉ nhận lại lời hồi đáp lanh lành của nhà mạng Thông báo số máy quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Không biết Hồng có chuyện gì Từ trước tới nay Hồng luôn là người đúng giờ giấc Nếu như có việc, Hồng sẽ gọi trước cho Uyên ngay. Nhưng lần này không liên lạc được cho Hồng, khiến Uyên tự dưng sinh ra một cảm giác lo lắng. Còn đang chưa biết phải làm thế nào. Trước điện thoại của Uyên reo lên. Tưởng là Hồng gọi, nhưng đó lại là số của Lâm. Này Uyên, nay em không đi làm à? Không đi thì cũng phải báo trước cho anh chứ. Cả em, cả cái Hồng nghĩ thì anh lo liệu làm sao được. Uyên trả lời Thường ngày em đi xe với cái hồng Mà nay mãi chả thấy nó đến đón em Em gọi mà không liên lạc được với nó Chả biết là có chuyện gì nữa đây Đầu dây bên kia Lâm tự nhiên im lặng Uyên đoán dường như có vẻ anh ấy cũng đang lo lắng Thoáng chốc Lâm nói Được rồi, chắc không sao đâu Hoặc là con bé ấy lại ngủ quên không chừng Hiện tại một mình em cứ đến quán làm đi chuyện của cái hồng tính sao uyên vâng giả sau đó cúp máy rồi lập tức đi liền cả ngày hôm nay vẫn chẳng thấy hồng gọi lại uyên càng lúc càng lo lắng phần vì đi làm có bạn có bè vui vẻ đã quen giờ đây có mỗi một mình uyên cô cảm thấy cực kỳ trống vắng anh lâm thì không mấy khi ở quán anh còn đang lo việc bên ngoài để xoay tiền trả nợ chỉ thi thoảng ghé quán mang nguyên liệu tới để cho tú pha chế rồi đi luôn Mà trong quán có tú chẳng khác gì chỗ không người. Uyên thả tự nói với cái đầu gối còn hơn bắt chuyện với hắn. Người đâu à mà lập gì, mặt lúc nào trơ trơ vô hồn như sắc chết. Biểu cảm thì lạnh nhạt ít nói, không khác kẻ trầm cảm. Chiều ngày hôm nay có vài người công an tới quán của Lâm thông báo về một tin khiến cả quán Lâm chấn động. Mụ Diễm đã bị giết. Kinh khủng hơn, mụ ta còn bị hung thủ phanh thây hiện tại người ta chỉ tìm được một cánh tay béo mút của mụ ở ven đường những phần còn lại chưa được tìm thấy cái chết của mụ là vụ án thứ 9 trong chuỗi án mạng liên hoàn chưa tìm được thủ phạm kia tuy nhiên lâm lại bị xếp vào diện tình nghi có động cơ gây án vì là con nợ dai dẳng của mụ nhưng do con nợ của mụ diễm không ít người nên số lượng tình nghi quá nhiều vụ án lại vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể quyết luận được gì nhiều. Cảnh sát chỉ đành đề nghị trong khoảng thời gian tới, lầm không được phép rời khỏi nơi cư chú, và có thể sẽ bất chợt triệu tập anh lúc cần. Ở bên trong quầy, Uyên nghe được tin kia không khỏi sợ hãi. Tên xác nhân hoảng loạt ấy, thế mà lại nhắm vào mụ diễm. Cô bỗng chốc nghĩ tới hồng, một cảm giác bất an lo lắng hiện lên trong đầu cô gái trẻ. Lại nhìn sang tú, hắn vẫn chăm chú vào mấy ly nước uống đang pha dở, Nhưng trên nét mặt đã hiện ra vẻ lo sợ, như nghĩ tới điều gì. Hai ngày sau, Yên vẫn không thấy Hồng đi làm. Khỏi điện thì không liên lạc được. Yên bắt đầu lo sợ, nghĩ lại vụ giết người hàng loạt ngoài kia. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác kinh hãi. Yên lo sợ không phải không có căn cứ, không chỉ với cái chết của mụ diễm, Mà cơn ác mộng về bóng ma gây giận đó, hai đêm nay vẫn cứ ám ảnh cô. Thậm chí, trong đầu cô còn nhớ như in giọng nói, không thành tiếng âm u kia. Uyên ơi, đừng tới đó nữa. Đừng đi. Uyên rất khó hiểu. Nơi đó là chỗ nào? Tại sao bóng ma kinh khủng ấy lại lặp đi lặp lại câu nói này? Liên tiếp những câu hỏi chưa có lời giải cứ vang lên trong đầu. Khiến Uyên dù có tự chấn an đến mấy thì tâm trí không thể nào phân vân rằng. Hay là Hồng đã gặp chuyện rồi. Chập trọng tối nay Lâm lái xe ô tô về quán. Mới xuống xe anh đã vội chạy sổng sọc vào trong. Kéo Tú và Uyên ra một chỗ báo cho hai người một tin động trời. Này hai đứa, cái Hồng nó mất tích rồi. Như một tia xét ngang tay, cô lo lắng nhìn Lâm. Giọng nói đứt đoạn tỏ ra kinh sợ Rõ ràng tối hôm đó Nó còn đưa em về Rồi chào tạm biệt ngày mai gặp cơ mà Tại sao lại mất tích được Không không thể nào Lâm nói Anh cũng không biết Vừa nãy bố mẹ của Hồng vừa gọi cho anh Bảo là Hồng hai hôm nay không về nhà Gọi điện cũng không liên lạc được Họ đã báo cho công an nhờ người ta đi tìm rồi Nguyên nghe xong sững sờ hay có khi điều cô lo sợ đã xảy đến với cô bản thân. Ánh mắt của Uyên bất chợt nhìn sang tú, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh nhạt vô vị như mọi khi. Chỉ khác là đôi mắt hắn vừa lóe ra một ánh nhìn âm trầm, khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Uyên bỗng nghĩ tới điều gì, gái ốc cứ thế nổi đầy cánh tay, nhưng thoáng chốc liền bình tĩnh lại. Dù sao đó cũng chỉ là cô tự nghĩ trong đầu, Hoàn toàn không thể kết luận bừa bãi Nếu như không có bằng chứng Bây giờ sau thoáng nghĩ ngợi Lâm nhìn ra thấy quán vẫn còn đông khách Anh liền phân phó Giờ như này nhá, Cậu Tú ở lại trông tạm quán cho anh Anh về Uyên đến nhà của Hồng xem tình hình thế nào Công an người ta cũng đang ở đó lấy lời khai điều tra Mình tới biết được gì thì giúp họ Đi Uyên không suy nghĩ nhiều, lập tức theo Lâm lên xe tới nhà của Hồng. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, trên khuôn mặt của Tú liền lộ ra một cách cau mày lạ lùng. Nhà của Hồng cách quán của Lâm khá gần, nhưng Uyên cảm giác mặc dù ngồi trên xe ô tô mà đoạn đường hôm nay xa vời vời. Nhìn ra ngoài cửa kính xe, những dãy phố náo nhiệt hàng ngày hôm nay trong đôi mắt Uyên trong buồn tẻ ảm đạm. Đàn quả không sợ tiếng người bu đẩy Trên những cây cột điện Ruyệt lên những tiếng kêu thê lương Càng làm cho khung cảnh thêm phần não nề ngột ngạt Ngồi trên xe Lâm không giấu được tâm sự trong lòng ngập ngừng nói Uyên Anh đang lo Cái hồng mất tích cũng giống như mụ diễm Câu nói ấp uống của Lâm Có vẻ như khiến Uyên lại càng thêm khiếp đảm Không cần nói hết câu Uyên và Lâm nhìn nhau không tự chủ được, nuốt xuống nước bọt sợ hãi. Lâm bỗng nhớ ra chuyện gì, anh liền đề nghị. Phải rồi, từ nay về sau em đừng về đêm một mình nữa. Anh sẽ bảo cậu Tú đưa em về, chứ như này anh thấy không yên tâm chút nào cả. Nói đến Tú, Uyên bỗng biến sắc, Lâm thấy vậy nhíu mày. Sao thế? Hình như em có vẻ không vui khi nhắc tới cậu Tú thì phải. Thầy Uyên cứ ấp úng như muốn nói cái gì. Lâm như hiểu ra điều gì, cười nhẹ. À, thì nói thì nói thế thôi. Cậu Tú ít nói, tính hơi khó gần một chút nhưng không vấn đề gì đâu mà. Cho để Lâm nói hết, Uyên liền lắc đầu. Không, không, không, không. Em không muốn để anh Tú đi về. Em thả đi một mình về còn hơn. Em cứ có cảm giác anh ấy, anh ấy không giống người tốt chút nào. Lâm liền nở một nụ cười nhách mép. <cười> Vậy em có từng nghĩ anh cũng là người xấu không? Lâm đưa mắt liếc sang Uyên khiến cô hoang mang. Bất tỉnh lình anh nhẹn miệng cười. Đùa em đấy, sao mà rụt người lại thế? Thôi được rồi, sau này anh sẽ đưa em về. Đương nhiên phí đi lại anh sẽ trừ vào lương tháng của em. Không có chuyện miễn phí đâu. Uyên thở phào. Vậy quá tốt còn gì? Được đích thân anh chủ đưa về, quan tâm nhân viên từng ly từng tí thế này khiến cô cũng vơi lo lắng đi nhiều. Đột nhiên sắc mặt Lâm trùng xuống, anh nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói. Hình như có kẻ đang theo dõi chúng ta. Câu nói này của Lâm khiến uyên lặng người, cô cũng nhìn qua gương chiếu hậu. Một ánh đèn xe máy đang bám đuôi Phía sau xe của hai người Lâm đã để ý Từ khi ra tới đường quốc lộ Tới bây giờ Dù anh đã chủ động nhường đường Để chiếc xe kia đi lên Nhưng gã lái xe đó vẫn đi sát đằng sau Cố giữ khoảng cách Như không muốn hai người phát hiện Tuy nhiên Lâm đã nhìn ra điều bất thường Anh chấn hành tinh thần của viên Không sao chúng ta đi ô tô, hắn sẽ không dám làm gì đâu. Uyên lúc này nhận ra điều gì kinh hồn bạt vía nói. À, "Anh anh Lâm này, hay hay là hay là tên kia?" Lâm đột nhiên lạnh sống lưng. Anh hiểu ý của Uyên vừa nói, rất có thể kẻ đang bám phía sau chính là tên giết người hàng loạt. Hắn đã để ý tới Uyên, theo dõi cô rồi chờ cơ hội ra tay. Bây giờ anh phải tìm cách để cắt đuôi kẻ bệnh hoạn này. Lâm đạp chân ga khiến chiếc xe ô tô phóng đi như bay. Yên tâm, chỉ cần tới nhà cái Hồng, ở đó có công an chúng ta sẽ an toàn. Đúng như dự đoán của Lâm, ngay sau khi tới nhà của Hồng, cả đi xe máy bám theo kia đã biến mất. Yên vội đem chuyện bị theo dõi vừa rồi nói với mấy chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ ở đó. Sau khi lấy lời khai về vụ mất tích của Hồng, cô được họ đích thân đưa về nhà cho an toàn. Còn Lâm đi xe ô tô nên có thể tự về nhà được. Tuy nhiên tránh để trường hợp đáng tiếc xảy ra, bên công an vẫn cắt cử người đi theo xe hộ tống Lâm về tận nhà. Lâm mệt mỏi, ngửa người trên chiếc ghế tựa ngoài phòng khách, anh thở dài não ruột. Từ lúc phát hiện ra gã đi xe máy quái đạn đó, tâm trạng của Lâm cứ bồn trồn không yên. Anh đang ngoài đóng hết các cửa sổ, khóa cổng chắc chắn rồi mới yên tâm được phần nào. Cảm thấy cổ mình hơi khát, Lâm liền đi xuống bếp định pha cho mình chút đồ uống. Anh là chủ của một quán cà phê, đương nhiên những ly đồ uống cầu kỳ đối với anh không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ Lâm không có tâm trạng làm loại thức uống phức tạp. Nên anh chỉ làm một cốc nước cam để giải khát cũng như ổn định lại tâm lý. Lâm bể hoài đứng dậy mở tủ lạnh, bóng đèn bên trong sáng lên, rọi sáng trước tủ chất đầy mấy bịch ni lông sẫm màu. Sắp xếp lại một chút, anh lấy ra một bịch ni lông. Bên trong còn vừa khéo hai quả cam căng mịn mỏng vỏ, cầm vào vẫn thấy giá bút hơi lạnh. Cả hai quả cam còn nguyên núm cuống. Bên trên nhô ra hai chiếc lá tí tẹo, đá héo rũ, chứng tỏ đã được anh mua lâu ngày. Lâm rửa sạch hai quả cam sau đó bổ ngang ra, vắt trực tiếp nước cốt vào cốc. Những giọt nước cam rơi tòng tòng xuống, đáy cốc, nghe trong đêm vắng buồn tênh ảm đạm. Căn nhà này lâm thuê nằm trên đường dẫn ra một cánh đồng. Mỗi hôm nhức đầu vì tiếng ếch nhái kêu lên oạm oạp mà hôm nay không biết tại sao chúng đồng loạt im lặng tập thể như thể đang cố giữ miệng lo sợ về một thế lực khủng khiếp sắp xuất hiện quanh đây. Một cơn gió mạnh thổi bật tung cánh cửa sổ nhà Lâm khiến anh giật mình. Lâm nhìn ra ngoài, dường như một cơn rông bất thường đang dần kéo tới. Gió tiếp tục thổi thọc vào hai cánh cửa sổ ma sát với bản lề, cứ đóng lại. Rồi mở ra ken két trong đêm Nghe đến rợn người Lầm vội ra đóng lại cửa sổ Nhưng thấp thoáng Trong ánh chớp lóe ra Anh vừa lờ mở trông thấy một bóng Người đang đứng ngoài đường Nhìn vào nhà anh trầm chăm, chăm Lầm bóng đổ mồ hôi Chỉ là một khoảnh khắc thoáng chốc Nhưng anh đã lờ mở nhận ra Bóng dáng to kịch kia Là ai Mù diễm béo đáng già đã chết Nãy vậy mà bấy giờ đang đứng ngoài nhà Nhìn vào bằng một đôi mắt sâu khoáng đen đặc như hai hòn than Như không tin vào những gì đang thấy lầm đưa tay lên dụi rụi mắt Tới khi nhìn lại thì bóng ma mụ diễm béo đã biến mất dạng Chuyện quái gì thế này Chẳng lẽ anh bị con mụ đáng ghét đó ám ảnh sao Mà không Dạo này công việc ngập đầu khiến đôi mắt anh mỏi nhớ Anh thầm nhủ có lẽ đã để cho bản thân mệt mỏi nên mới nhìn gà hóa quốc. Thế nhưng khi vừa quay lại bàn bếp, Lâm liền giật bắn mình. Đầu anh đập vào tủ bếp một cái đau điếng. Ở trên bàn mấy cái vỏ cam anh vừa vắt chưa kịp bỏ vào sổ rác nằm trên bàn đã biến đâu mất, thay vào đó là hai quả tim dính đầy gân máu đang phập phòng kinh dị. Lâm nuốt xuống một ngụm nước bọt Nhìn vào hình dáng và kích thước kia có thể thấy Dường như chúng vừa được lấy ra từ cơ thể con người Lúc này, chiếc bếp ga nhà Lâm bỗng dưng tự bật lên như có người vặn núm Thắp lên một ngọn lửa đun chiếc nồi bên trên Lâm vừa thở dốc vừa ngạc nhiên Đó là nồi canh sương sườn heo, anh hầm từ lúc trưa Nhưng khi ngoái đầu vào trong, Lâm tức khóc bụng miệng nôn mửa đó nào phải sườn heo nữa, mà là một chiếc hộp sọ cùng một đống xương sườn của người đang sôi lên ùng ục. Lẫn trong ván mỡ bàng khè ẩm lợm ấy, một con mắt người nổi lên giữa cái nồi. Lòng đen giãn to ra hướng về phía lâm bằng một tia nhìn quái dị. Cả người lâm run lên bần bật, miệng vật, chân tay thì tê cứng như bị độ bê tông. Lâm gồng người chỉ muốn bản thân chạy khỏi nơi u ám này. Không muốn bị cảnh tượng kinh khủng kia tra tấn. Nhưng khi Lâm còn chưa kịp định thần, Một tiếng khóc ai oán vang lên trong chính căn bếp nhà anh. Mà thanh âm ấy anh nhận ra ngay, đó chính là của Hồng. Tiếng khóc của cô uất ớt non không dừng lại, Vàng giữa đêm trường tịch mịch, dễ khiến cho người ta lạnh gáy. Âm vàng sâu thẳm như vọng lên từ tận đáy âm tạo. Đừng, đừng mà, đừng mà, cho tôi xin, đừng làm vậy với tôi Có ai không, cứu tôi với, có ai không Cảnh tượng kinh dị lâm đang đối diện cùng âm điệu ma quái kia khiến anh mù mờ đoán rằng mình có thể đang bị ám Không, vô lý làm sao mà có chuyện ma cỏ vớ vẩn này được Ở giữa cái thời đại này rồi, nói có ma chắc chỉ đi lừa trẻ con Hoặc đám người mê tín Chưa làm gì có chuyện siêu nhiên thế này Trong tâm trí lầm đấu tranh dữ dội Nhưng chỉ một thoáng Tất cả mỡ hỗn đồn trong đầu anh Đã phải khiến anh thừa nhận Bởi cảnh tượng phía sau Một người con gái không rõ Từ khi nào đang nằm sấp dưới sàn bếp nhà anh Tình trạng của cô như thể vừa mới lìa đời Khắp người cô cơn ban lạc máu Máu tràn ra thành một vũng xung quanh bóng sáng tới mức phản chiếu cả khuôn mặt lâm ở trong đó. lâm sợ tới nỗi không đứng vững được nữa, vô lực ngồi bệt xuống đất bên cạnh cái xác. chẳng biết có thần linh nào xui khiến, lâm bỗng dừng đưa tay lật đầu của cái xác lên. một màn kinh hoàng tiếp theo khiến anh có thể sẽ bị ám ảnh cả đầu. cái đầu của cái xác đứt lìa, nằm gọn trên tay lâm như quả dưa hấu khuôn mặt của cái đầu vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Hồng, nhân viên quán cà phê của anh. Giờ phút này Lâm đã không còn nghi ngờ gì nữa. Điều khẳng định của Uyên trước đó và anh đều chắc chắn rằng Hồng đã chết và âm hồn của cô đang tìm tới Lâm để làm gì đó. Lâm muốn hét lên nhưng bất thành. Cổ Hồng anh như có thứ gì chặn lại, cố ngăn người đàn ông phát ra thành tiếng. Xung quanh anh không gian như bị ném xuống, bị bách nặng nề. Mùi máu tanh tỏa ra từ xác chết cùng với mùi xương người đang sôi ồn ồn trong chiếc nồi trên bếp ga, quyện vào nhau như khiến Lâm ngàn thở. Lâm muốn đặt lại chiếc đầu xuống nhưng lập tức hoàng hốt phát hiện cái đầu của Hồng đã bám dính vào tay anh, có gỡ thế nào cũng không ra được. Hãi hùng hơn, hai cái tròng mắt Hồng dường như đang động đậy. Bất tỉnh linh cô mở to đôi mắt ra khiến Lâm chết đứng thân người Đôi mắt của người chết hướng về phía Lâm nhìn chậm chậm Xoáy thẳng vào đầu anh từng cơn ớn lạnh kinh hồn Miệng của Hồng khẽ mấp máy như cố muốn nói với Lâm điều gì đó Nhưng chỉ thoáng chốc sau Từ mắt miệng cô máu ảo ảo tuôn ra tràn vào người Lâm lạnh lẽo như ôm phải cục nước đá Thật may, trời đất như thấu hiểu với tình cảnh của Lâm hiện tại nên đã để anh lập bập cử động được thân mình. Lệ đôi chân đang buồn rủn rời khỏi căn bếp. Lâm chậm chạp bước từng bước cứng đờ ra ngoài phòng khách muốn lao ra khỏi ngôi nhà quái ác này. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa bếp chân Lâm bị một bàn tay lạnh lẽo tím ngắt giật mạnh khiến anh ngã đập mặt xuống đất. Cô nén lại đau đớn Lâm ngoảnh đầu lại nhìn thì thẳng thốt phát hiện Phần thân của Hồng đã níu lấy chân anh Như không muốn anh đi khỏi Trên tay Lâm Cái đầu Hồng bỗng hoác miệng ra cười Khuôn miệng như bị xé toạc tới tận mang tay Nên nụ cười của cô trông vô cùng ám ảnh Bất tỉnh lình Cái đầu kia đột nhiên bay thẳng vào mặt Lâm Kêu hét lên một tiếng giọt người Quá sợ hãi với tình huống vừa xảy ra Cảnh vật trước mắt Lâm tối dần, anh nằm lịm ra đất rồi bất tỉnh. Tất cả mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng khủng khiếp, đầy đọa tâm trí anh cho tới sáng hôm sau, lúc đi làm, thì nỗi hãi hùng mới từ từ quên hẳn. Lâm tới quán với một sắc mặt nhột nhạt, cả người rệu dã như vừa bị nện một trận đòn. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ sáng, vậy mà lại không thấy Uyên ở quán. Lâm liền chạy vào quầy pha chế bên trong hỏi Tú. Tú ơi, cây huyền này không đi làm mà. Đáp lại Lâm là câu trả lời gọn lọn lạnh nhạt của Tú. Em không biết. Lâm chợt nhìn vào mắt Tú. Được còn người sáng ngời quang tuyến của anh như vừa phát hiện ra trong mắt Tú có điều gì đó lạ lắm. Một điều bất thường và rõ ràng không thể diễn giải bằng lời được. Lâm lấy điện thoại đã định gọi cho Uyên, nhưng đúng lúc này Uyên đang đi vào từ ngoài cổng. Lâm vội chạy tới, đối diện với Uyên thở vào. Mày quá em tới rồi, sao nay đi muộn thế? Anh lo quá. Nét mặt Uyên có chút buồn rầu như có điều khó nói. Mất một lát sau, cô mới lên tiếng. Anh Lâm, um, có khi em xin phép anh... Cho em nghỉ việc Nghe được câu này Lâm tỏ ra sững sờ. Ngay cả Tú phía trong cũng nhau mắt lại nhìn Uyên Uyên liếc nhìn về phía Tú Nhưng ngay lập tức chuyển ánh mắt sang Lâm Trình bày Em biết chuyện này có hơi bất ngờ Nhưng nếu tiếp tục làm việc ở đây Em cứ có cảm giác bất an trong lòng Mong anh hiểu cho em Em cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp em có một công việc ổn định và chỗ chỗ em còn nửa tháng lương em em xin anh thanh toán giúp cho em với ạ. Lâm thở dài não nề, anh hiểu những gì Uyên vừa nói. Có lẽ những chuyện dạo gần đây đã tra tấn tinh thần của một cô gái trẻ như Uyên không ít. Đắn đo một lát, Lâm cũng miễn cưỡng đồng ý. Thôi được rồi. Anh chấp nhận yêu cầu của em, nhưng vào đây uống cốc nước đã, dịch vụ chuyển tiền bằng điện thoại của anh hiện tại đang bị lỗi, nên lát nữa anh lái xe đêm ra ngoài cây ATM rút tiền thanh toán cho em. Nếu vào trong quầy uống nước phải đối diện với Tú, làm cô có cảm giác không thoải mái, nên Nguyên liền từ chối. Dạ, dạ thôi anh ạ, em không khát, lát nữa em còn có việc nên... Em nhờ anh đưa em ra cây rút tiền với, có được không ạ? Lâm chậm rãi gật đầu rồi lái xe đưa Uyên đi ngay sau đó. Ở trong quán lúc này, khi xe của Lâm vừa mới đi khỏi, tù đã vội vàng phóng xe máy đi đuổi theo. Không ai biết hắn định làm gì, nhưng với dáng vẻ gấp gáp của hắn, chắc chắn là sắp có chuyện không lành xảy ra. Bên này Uyên không hiểu vì lý do gì mà Lâm lại chọn một con đường vòng ra ngoài ô. Mặc dù đoạn đường từ quán cà phê của Lâm ra chỗ cây ATM khá gần Cô liền lo lắng hỏi À anh Lâm ơi à, Sao lại đi đường này ạ? Ở đoạn nút giao thành phố Cũng có cây rút tiền mà Lâm chép miệng ẩm ờ. ừ, ờ, tại cây ATM chỗ đó người ta đang sửa Chắc là lại trục trặc gì đó Để anh đưa em ra chỗ cây rút tiền ngoài kia Uyên khó hiểu, rõ ràng trong thành phố đâu chỉ có một cây ATM. Sao Lâm lại cứ nhất nhất chở cô đi đoạn đường xa thế này? Trong đầu cô chợt nhận ra điều gì đó khủng khiếp. Cô lén lấy điện thoại trong cái túi đeo ra, định bấm vào số 113, nhưng hành động của cô đã bị Lâm nhìn thấy. Em đi làm gì? Lâm quát lên, sau đó phanh gấp xe lại khiến Uyên theo quán tính ngã dúi người về phía trước. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Do cô ngồi cùng hàng ghế lái với Lâm Nên anh đã nhanh tay nhặt được chiếc điện thoại của cô rồi quăng ra ngoài Bây giờ Uyên đã hiểu ra tất cả Lý do Lâm đưa cô đến đây hoàn toàn có ý đồ Lâm mở chốt cửa xe định xuống xe rồi vòng ra ghế phủ lái Lôi Uyên ra ngoài Uyên tháo đai an toàn Vội vã mở cửa xe toàn chạy trốn Nhưng chiếc xe ô tô dừng giữa một con đường vắng Xung quanh hai bên đường Là một rừng cây rậm tạp Lại ít xe cổ lưu thông Uyên mới chạy được vài bước Đã bị Lâm túm tóc giật lại Cô gạo lên hoảng sợ à, Anh anh Xin anh tha cho tôi Lúc này Lâm như biến thành Một con người khác Đôi mắt gã bỗng dưng đỏ ngầu hẳn lên tiêm máu như loài thú hoang Mày sẽ là con mối thứ ba của tao Làm sao tao để mày đi được Lâm bỏ lại chiếc xe bên đường, kéo Uyên đi vào trong rừng, mặc cho cô la hét thảm thiết. Nhưng một nơi hoang vắng thế này, thanh âm hồi đáp cô chỉ là tiếng chim rừng kêu lên tán loạn. Lâm lội Uyên tới một nơi sâu trong rừng rồi đẩy mạnh cô xuống đất. Cú ngã nặng nề, khiến một cô gái yếu đuối như Uyên trẹo khớp chân. Bây giờ, có muốn chạy cũng không lết nổi. Viên sợ hãi bỏ lùi lại khi thấy Lâm đang tới gần. Cả lấy từ trong túi ra một con dao bấm, từ từ tiến tới, nhếch một nụ cười lạnh lẽo. Mày không ngờ phải không? Sao mà mày có thể nghĩ tới tao là một tên giết người đang đứng trước mặt mày đấy chứ? Viên thở dốc, cả lồng ngực như căng lên, sợ hãi nói. Vậy, vậy, vậy chính mày. Chính mày đã giết mụ diễm và cái hồng sao? Lâm đã hóa điên, nghiêng đầu nhìn Uyên bằng một ánh mắt bệnh hoạn. Đúng, con mụ béo đáng chết, cả con đĩ canh kiểu kia nữa. Chính tao đã lấy mạng hai con chó cái ấy, là bọn chúng ép tao. Lâm nhớ lại ngày hôm đó sau khi bị mụ diễm làm bẽ mặt, lại còn dọa phá quán của Lâm. Xuân dần không thể kiểm soát đã khiến hận thù lấp đầy khoang não của gã. thề sẽ bắt con mụ béo ấy phải chịu hành hạ gấp trăm ngàn lần. Lâm muốn giết chết mụ diễm, bịt miệng vĩnh viễn chủ nợ để không còn vướng mắc khi thấy con mụ ấy trên cõi đời. Chập trọng tối hôm sau ngày mụ diễm tới đòi nợ, Lâm bắt gặp mụ diễm vừa mới đi tập aerobic về nhà. Mụ diễm thấy Lâm lại gần, lên tiếng nói Mày đứng đây làm cái gì? Mày chuẩn bị đủ tiền để trả cho tao chưa? Ngày kia tao qua lấy mà không có. Làm mày mệt với tao đấy nhá. Giọng nói chua loét của mụ diễm như đóng đinh vào tay Lâm khiến gã vô cùng khó chịu. Nhưng lần này Lâm đã không còn tỏ vẻ lời nói nhượng bộ mụ nữa. Gã trả lời lạnh nhạt. Cần gì đến ngày kia? nay tôi đã gom đủ rồi. Tiền đường là thấy bà ở đây tôi trả luôn bây sao khỏi lằng nhằng. Mỗ Diễm nghe vậy hai mắt sáng lên, vỗ vai Lâm nhếch miệng. A, được. Mày cũng xoay sở giỏi đấy. Thế, phải thế chứ. Trả nợ đàng hoàng cho tao rồi. Lần sau nếu cần tao lại bơm thêm cho. Thế tiền mày để đâu? Lâm chỉ tay về phía xe ô tô của mình. Đấy. Bà không tin thì cứ ra mà xem, tôi để trong ghế lái ấy. Mụ Diễm vội vã chạy tới xe Lâm, ngó nghiêng nhìn qua cửa kính xe vào trong. Nhưng không nhìn thấy gì ngoài một mảng tối đen. Vừa định quay người lại hỏi Lâm, một vật sắc nhọn, bạc xuống bả vai của Mụ Diễm, khiến cánh tay phải của Mụ đứt lìa lăn xuống cống bên đường. Mụ Diễm còn chưa kịp thốt lên, Lâm đã lấy con dao dày bản kia chém ngang miệng Mụ, Làm cái quay hàm rơi ra Nhưng vẫn được lớp da mỏng Ở phần má nâng đỡ Máu tuôn ra xối xả Mụ diễm béo chết không nhắm mắt Cảnh tượng khủng khiếp đến tê dại ra đầu Đã kéo mụ diễm ra chỗ khuất Lột sạch tư trang trên người mụ Đem chiếc điện thoại của mụ đập nát Rồi bỏ lên cabin xe Đợi lát nữa sẽ ném nó xuống sông Lâm nhìn máu dây ra khắp cơ thể mình tâm chí gã bỗng nhiên bị kích thích. Lâm vốn có vấn đề tâm lý từ nhỏ, nhưng không một ai hay biết đem gã đi điều trị. Khi không, Lâm cũng là một con người bình thường cũng như mọi người. Nhưng khi gặp phải một vấn đề gì đó xáo động tâm lý, gã bắt đầu trở thành một con người khác. Nhìn xác mũ diễm dưới đất, trong đầu gã chợt lóe ra một suy nghĩ bệnh hoàn. Lâm kéo cái xác của mụ diễm lên xe đem về căn nhà thuê của mình. Đã lấy ra một chiếc chậu to, đặt xác của mụ diễm vào đó rồi bắt đầu lấy một con dao chặt phân xác nạn nhân. Lâm hứng toàn bộ lượng máu chảy ra bỏ vào một túi riêng. Phần thịt và xương hắn đem bỏ vào một chiếc máy xay cỡ lớn rồi nghiền nát như tương bần. Xong xuôi Lâm đem phơi phần thịt vụn và xương ấy cho tới khi khô đanh. Hắn lại mang vào nhà giã nhuyễn thành bột. Có ai mà ngờ được, tên xác nhân biến thay ấy đã lén trộn phần bột thịt người ấy với nguyên liệu pha chế cà phê, phần túi máu để riêng hắn hòa vào mấy bình nước siro xấu ngâm đường, nước ép, để trên kẻ phía trong quầy pha chế của Tú. Tú chỉ là người pha chế, hắn hoàn toàn không hề hay biết về những loại nguyên liệu lâm mang tới, Chữa lẫn cả máu và xương thịt của người chết. Tú cứ như vậy đem pha cho khách, thi thoảng cũng buồn miệng nếm vài giọt cà phê chiết xuất từ thi thể con người. Uyên nghe tới đây không nhịn được quay người nôn thốc nôn tháo, bởi cô là nhân viên quán của Lâm, cũng từng không ít lần thưởng thức đồ uống tại quầy mà tú pha cho cô liền tưởng tượng chính mình và rất rất nhiều người khác đã phải trải qua cảm giác uống những ly nước chứa đầy dinh dưỡng từ mỡ máu, xương thịt của con mụ diễm béo. uyên không thể nghĩ thêm tiếp được, lại quay đầu nôn khan đến trào nước mắt. lâm thích thú khi nhìn thấy uyên vật vờ dưới đất, hắn muốn cô phải tiếp tục nếm trải qua cái cảm giác này, liền kể thêm. còn con hồng khốn nạn, tao đã hết sức tử tế với nó. Vậy mà nó phủ phàng với tao. Tao, tao là chủ của nó mà, sao nó dám tự chối tình cảm của tao? Lại nói đêm mưa hôm ấy sau khi Trở Uyên về nhà trọ, một mình Hồng lủi thủi về nhà trên con đường mưa vắng tanh heo hút. Đến một cái ngã ba, một đánh đèn xe ô tô nháy lên 3 lần, làm Hồng phải dừng xe lại bị chói mắt. Lâm đội Ô từ trong xe bước ra, tới gần Hồng rồi nói: Em, sao hôm nay không để xe lại quán rồi gọi cho anh đưa về? Trời mưa trời gió, em đi thế này nói, nhỡ ốm ra đấy thì sao? Hồng có chút bức bối khi gặp Lâm. Đã mấy lần cô phát hiện, dường như gã có tình ý với mình. Nhưng cô đều không quá để ý vì dù sao cô cũng chỉ đi làm thuê, còn không nghĩ ra được giữa chủ và nhân viên đến mức phát sinh tình cảm. Hồng ấp úng trả lời. Ừ, em... em đi với con Uyên, để xe ở quán, thì ai đưa nó về nhà trọ? Mà, mà anh Lâm này, em nghĩ anh đừng làm những chuyện quan tâm thái quá đến em nữa. Em chỉ là người đi làm thuê bình thường thôi, không phải là mẫu người lý tưởng để anh tìm kiếm đâu. Lâm nghe Hồng nói thế, mặt gã nghẹt ra rồi lắc đầu. Không, làm gì có chuyện đó chứ, anh thật sự thích em mà. Ngay từ ngày đầu em đi làm, anh đã để ý tới em rồi. Ừ, em đã nói rồi, chuyện này không thể được. Lâm vội nắm lấy cánh tay trong áo mưa của Hồng, nói với giọng đáng thương. Hồng, chẳng lẽ em không cho anh được một cơ hội sao? Anh thích em thật lòng mà Hồng... Hồng khó chịu giứt tay Lâm ra, thẳng thừng nói. Em nói mà anh không nghe à? Em không thích anh, làm ơn, để cho em yên. Sau đó cô bực bội định leo lên xe Nhưng Lâm bấy giờ như kẻ mất trí Hắn vứt luôn cái ô xuống đất Lao vào ôm lấy Hồng mà cầu xin Đừng, đừng mà Em đừng làm thế với anh Hồng Hồng chợt cảm thấy sợ Cô mạnh mẽ phản kháng Anh buông tôi ra Anh còn làm thế nữa Tôi la lên bây giờ Nhưng Lâm nào có quan tâm lời nói vừa rồi của Hồng Cứ ôm lấy cô không buông Hồng càng lúc càng sợ hãi, cô cắn mạnh vào bắp tay Lâm, khiến gá kêu lên đau đớn. Lâm thả Hồng ra, hai mắt trợn trừng đánh một cái tát thật mạnh vào mặt cô. Mẹ con chó này, mày dám cắn tàu à? Cơn cuồng nổ trong đầu Lâm bùng nổ, lại một lần nữa tâm lý của hắn bị xáo động mãnh liệt. Hồng nằm trên đất kêu lên đau đớn, nhưng Lâm ngay lập tức bịt chặt miệng cô sẵn có một viên gạch ven đường, gã không chút thương tình nện vào đầu cô gái tội nghiệp. Mỗi một lần lâm đập gạch xuống, miệng hắn lại lẩm bẩm những câu nói tàn ác: cắn tào, cắn tào này, từ chối tào này thì từ chối. Còn mẹ mày sao dám đối xử như thế với tao chiếc mũ bảo hiểm lưỡi chai trên đầu hồng cứng là thế, nhưng dưới sức mạnh của gã đàn ông to khỏe cũng nát bụn trong những cú đập chát chúa. Máu chảy loang lộ khắp nền đường Nhanh chóng bị nước mưa hỏa tan Chỉ còn bọt bong bóng sụi lên đỏ ngầu Đến khi Hồng không còn dẫy ruộ Lâm giật mình nhận ra Hình như gã vừa đánh chết cô gái trẻ Vội vội vàng vàng Lâm khẩn trương thu dọn hiện trường Gã bế xác của Hồng ném lên xe Thu dọn lại mảnh vỡ còn vương lại trên nền đất Song xuôi gã leo lên xe máy của Hồng Rồi phi thẳng ra bờ sông. Thẳng tay vứt chiếc xe xuống lòng sông lạnh lẽo. Sau khi trở lại xe ô tô, hắn ngó quanh như sợ có ai nhìn thấy rồi lén lút lái xe về nhà mình. Không giống như lần trước, lầm mang sát của Hồng về nhà, nhưng chưa vội phân xác cô. Đã lột sạch áo quần trên thi thể Hồng, rồi tàn nhẫn quan hệ thể xác với người con gái gã thích, giờ đây đã trở thành một khối tử thi lạnh lùng. Cho đến khi cái xác ấy bốc mùi thối rửa, gã mới đem đi chặt thành từng khúc, rồi lại đem biến thành nguyên liệu độc đáo cho quán cà phê của mình. Càng kể, trên khuôn mặt của Lâm càng bày ra cái bộ dạng biến thái kinh tởm. Thật khốn khổ cho Uyên khi phải nghe từ đầu đến cuối câu chuyện bệnh hoạn ghê người của gã đàn ông trước mặt. Lâm lại gần, túm lấy cổ áo Uyên, rồi còn dao bấm lên, trợn mắt. Mày biết vậy là đủ rồi Giờ tao sẽ cho mày xuống dưới kia đoàn tụ với bạn mày Uyên tưởng lần này cô sẽ trầu trời Nhưng không Một tiếng va đập mạnh vang lên Lầm bóng dừng đau đớn được cục xuống đất bất tỉnh. Uyên nhìn lên Trước mặt cô là một người thanh niên gầy gò Cầm một khúc cố đứng thở hồn hển. Uyên kêu lên như bắt được một tia hy vọng sống Anh... anh Tú Cô không sao chứ Vừa nói tu vừa đỡ Uyên dậy, Uyên nhưng vẫn chưa thể hình dung ra mọi chuyện. Cô ngập ngừng hỏi. Chuyện, chuyện này là thế nào? Hóa ra vừa rồi tu đã phóng xe máy đuổi theo xe Lâm. Khi tới đoạn đường vắng kia thấy xe của Lâm bỏ lại, tu liền nghĩ tới Uyên đã gặp chuyện nên vội vàng bộ đi tìm cô. Thật may, tu đã đến kịp thời, cứu thoát cô trong gang tấc khỏi tên giết người biến thái này trước đó trong một lần tới nhà Lâm lấy nguyên liệu, tôi đã phát hiện một chiếc bông tai cánh bướm nằm trong góc bếp. tú không thể nhầm được đó chính là trang sức của mụ Diễm béo. Sau chuỗi các tình tiết lại với nhau, tú nghi ngờ Lâm chính là hung thủ. Đêm mưa hôm ấy tú phát hiện Lâm rời khỏi quán trước giờ tan làm Uyên và Hồng. trong lòng tú chợt nảy sinh chuyện chẳng lành. vì vậy tú mới chủ động hỏi chuyện Uyên. Mục đích là muốn đưa hai cô gái về nhà an toàn. Nhưng do Uyên không hiểu cứ để phòng và tỏ ý tránh né. Nên Tú cũng không biết phải làm thế nào. Và rồi chuyện Tú lo sợ nhất đã xảy ra. Hồng đã bị Lâm giết chết đêm mưa hôm đó. Vậy còn chiếc xe máy bám theo tôi đêm hôm qua. Lúc đến nhà của Hồng là... Tú gật đầu. Phải. Người đi xem máy bị kín mặt đó là tôi. Lúc đó tôi cũng chỉ mới nghi ngờ Lâm Vì vậy không dám làm gì hắn. Sợ hắn mang cô đi rồi giết chết cô. Nên tôi mới đuổi theo đề phòng bất chắc. Có thể kế hoạch giết cô đã bị tôi đuổi theo làm gián đoạn. Lúc về lại được công an hộ tống. Nên hắn mới không có cơ hội ra tay với cô. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã có lời giải. Uyên trật ôm chậm lấy Tú khóc lớn lên. Tú thở dài. Đưa bàn tay lên vuốt máy tóc của Uyên. Hành động này khiến cô có chút nhạy cảm liền buông Tú ra. Trong khoảnh khắc khó xử đó, Uyên nhìn Lâm đang nằm cục dưới đất, hỏi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Tú chật im lặng, trong đầu như suy tính. Một lát sau mới lên tiếng. Trói lại, ném vào xe ô tô của hắn rồi mang ra công an. Uyên chật ký tới điều gì nhưng dưới sự thúc dục của Tú, cô ngẩn người hấp tấp đồng ý. Ra tới đường lớn, Tú ném Lâm vào trong xe rồi quay sang nói với Uyên. Cô đi chung xe này với tôi đi, ra đồn công an họ còn lấy khẩu cung nữa, còn chiếc xe máy dởm của tôi cứ vứt đó không ai lấy đâu, đi. Uyên gật đầu, lên trên ghế phụ lái ngồi, quay lại đằng sau Lâm vẫn đang bị trói nằm bất tỉnh. Tú cũng từng lái xe ô tô, lại thông thạo đường đi, nên đảm nhiệm vị trí lái xe. Trên đường, Tú lắc đầu ngán ngẩm Đúng là không ngờ thật, một cái đàn ông lịch thiệp sáng sội như hắn, vậy mà đã lấy mạng hai người, lại còn đem phân xác họ làm thức uống cà phê. Tổng thật. Nguyên hướng mắt về phía xa nói. Anh cũng bình tĩnh ra phết nhỉ Tính ra... Anh chính là người pha những thứ đồ uống, bằng xác của mụ diễm và bạn của tôi đấy. Khéo, anh cũng từng uống rồi có phải không? Tú chợt phanh gấp sen lại, dạ dày hắn cuộn lên một trận nôn nao. Tú bỗng liếc sang Uyên hỏi một câu không liên quan. Uyên, cô có còn nhớ tới vụ giết người hàng loạt đã có 8 người chết không? Uyên tất nhiên không quên được. Cô trả lời. Có chứ Nếu tính cả mũ diễm và hồng Thì tên lâm này Đã lấy tròn 10 mạng người rồi đấy tú khẽ nhách miệng Để lộ ra một nụ cười nham hiểm Không Tên lâm này chỉ có 2 thôi Bây giờ cô sẽ là người thứ 9 uyên kinh ngạc quay phát sang nhìn tú Một sợi dây thừng lập tức trồng vào cổ cô uyên hét lên kinh hãi Thòng bàn tay vào Biếu lấy sợi dây thừng Tuy nhiên Tú không hề siết quá chặt, hắn vẫn để cho cô được thở. Trong lúc rằng co với nhau Tú cười điên dài. <cười> Chống cự tốt lắm, tao thích những đứa như mày. Đó cũng là lý do tao không để thằng Lâm giết mày. Còn mồi tao đã nhắm đến thì đừng mong thằng nào nhảy vào. Nhưng yên tâm, tao sẽ không giết chết mày và thằng Lâm ngay đâu. Một bình rượu não người ngon chắc chắn phải được lấy từ hộp sọ của người vẫn còn sống Giờ phút này Uyên mới thực sự thực sự hiểu ra mọi chuyện Hóa ra Tú mới chính là kẻ giết người hàng loạt mà báo đài đang đưa tin Lâm không phải là tên sát nhân duy nhất Ngoài lâm ra kẻ biến thái bệnh hoạn hơn gấp trăm lần Đang hiện diện trước mắt Uyên Tú cực kỳ đam mê giải phẫu Sự ám ảnh về cấu trúc cơ thể sinh vật đã biến một con người bình thường trở thành một tên sát nhân biến thái ngay từ lúc nhỏ. Hắn bị rối loạn nhân cách nặng. Ngay sau khi bố mẹ của hắn chết, tâm lý của hắn lại càng trở nên vặn vẹo. Rồi hắn bắt đầu giết người. Mặc càng giết người, nhìn cách hắn bộc lộ ra càng bất ổn. Nạn nhân bị hắn nhắm tới là những người đi đêm một mình. Không cần biết là ai, chỉ cần lọt vào tầm ngắm Não người đó chắc chắn sẽ nằm trong bình rượu ngâm của hắn Từ lúc đi làm ở quán của Lâm Tú nhận ra những món đồ uống của Lâm vô cùng nhạt nhẽo vô vị Mặc dù Lâm đã thêm vào trong nguyên liệu xác người Đối với Tú, Lâm là một kẻ ăn tạp bệnh thiểu Lâm mặc dù là chủ Nhưng sự tinh túy trong những thứ đồ uống Thì Lâm còn đứng dưới Tú một bậc Lâm trộn xác người vào đồ uống Nhưng Tú chỉ lấy mình não người để ngâm rượu. Tú cho rằng những bình rượu ngâm não người mới là bổ dưỡng, là đỉnh cao của đồ uống. Và bây giờ Uyên và Lâm sẽ là bộ não thứ 9 và thứ 10 trong bộ sưu tập rượu của hắn. Tú nhếch miệng cười. Hắn đã chuẩn bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê, rồi chụp vào miệng cô lại. Tác dụng của thuốc mê không thần kỳ như trong phim ảnh. Phải mất vài phút sau, Uyên mới không còn dãy rủa lăn ra bất tỉnh. Thấy Uyên nằm im thiên thiết, Tú mới bỏ sợi dây thừng trong cổ của Uyên ra, miệng lầm bẩm Tới giờ ngâm rượu rồi. Tú đưa tay khởi động xe, lại quay sang chỉnh lại tư thế ngồi của Uyên. Nghĩ ngợi một chút, hắn xuống xe vòng ra ghế phụ, định bế Uyên ném ra phía sau xe. Tú phải đề phòng nếu lỡ có người ngoài nhìn vào thấy tư thế gục đầu của Uyên sẽ sinh nghi Nhưng ngay tức khắc, hắn cảm thấy bụng mình đau nhói Nhìn xuống là một con dao găm đã đâm xuyên vào người từ lúc nào Tú không ngờ được, Uyên chưa bị thuốc mê làm bất tỉnh Cô đã giả vờ liệm đi chờ cơ hội phản kháng Rồi bất hình linh tỉnh dậy tấn công Đối với một kẻ cặn bã méo mó về tâm lý như Tú Cô biết mình không thể yếu đuối được nữa Khát vọng sống đã thúc giục cô phải làm gì đó Để có cơ hội thoát thân Uyên nghiến răng Xoay con dao trong ổ bụng của Tú Máu ổng ổng chạy ra ngoài tuôn cả ra miệng hắn Cơn đau tột cùng khiến Tú chịu ớ trong miệng Không phát ra được thành tiếng Uyên đạp văng hắn ra ngoài lề đường Lại tiến tới cắt ngang cổ Tú một đường sắc lẹm, máu sổ ra như phun. Khi xác nhận Tú đã tắt thở thì Uyên mới dừng lại. Cũng may đây là đoạn đường vắng vẻ, mọi việc xảy ra vừa rồi không một ai hay biết. Uyên thấy Tú nằm trong vũng máu, đánh rơi cả con dao xuống, tay chân run lên lẩy bẩy. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã tự chấn an bản thân, vội kéo sắc Tú vào trong xe ô tô. Đầy hắn nằm đè lên Lâm còn đang bất tỉnh. Uyên đã phát điên, đầu tóc rối bù không che được đôi mắt bấy giờ đã ngập tràn sát tính. Trong nội tâm Uyên giờ đây đang thúc giục cô phải tàn nhẫn hơn nữa với hai kẻ ma quỷ này. Không được để cho chúng được tồn tại thêm một phút nào nữa trên cõi đời. Cô tìm thấy ở cốp sau xe của Lâm có một can dầu dự trữ, đổ hết vào xe của Lâm rồi châm lửa. Nhìn ánh lửa bùng cháy dữ dội đốt trụi chiếc xe và hai người đàn ông ở trong. Uyên tình cờ thấy khuôn mặt của Tú đang vặn vẹo. Cái đầu của hán hướng về cô bằng một ánh mắt dị thường như lúc còn sống. Nỗi ám ảnh về những bình rộ ngâm não người đã thực sự khiến Uyên điên dài. Cô cứ nhìn ngọn lửa nuốt trưởng chiếc xe mà lầm bẩm Diệu não người, diệu não người, diệu não người. Vụ cháy xe kia nhanh chóng được người dân phát hiện, công an cũng ngay tức khắc tới để phong tỏa hiện trường. Hai cái xác chết cháy kia được xác định là Lâm và Tú. Sau đó họ bắt đầu điều tra khám xét quán cà phê của Lâm. Người ta kinh hoàng phát hiện những bình rộ ở trên tầng 2 tại căn phòng của Tú đều là ngâm não người. Và cũng chính Tú là hung thủ của những vụ án giết người liên hoàn. Tại căn nhà cho thuê của Lâm, Công an cũng tìm thấy chiếc bông tai hình cánh bướm của mụ diễm và bộ quần áo dính máu của Hồng trong sọt rác. Chính quyền xác định đây là một vụ án chồng án với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Còn với Uyên, sau vụ án ấy cô đã phát điên bị người ta đưa vào viện tâm thần đợi ngày phục hồi tâm lý để mang ra hỏi cung điều tra thêm. Nhưng chỉ đúng hai tuần sau, người ta phát hiện uyên đã treo cổ tự tử mà bên cạnh cô bức tường vẫn còn đang vẽ nham nhở những bình rượu ngâm nội lệnh phảnh, não người câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với duy thuận và tâm an nhé cảm ơn tác giả tuấn hàn quốc rất nhiều với những bộ truyện rất là hay và gần đây tuấn hàn quốc thường xuyên có chuyện gửi về cho kênh và mỗi tập truyện thì đều là những cái nội dung rất là mới Và rất là hấp dẫn, biết quý vị thấy các câu chuyện của Tuấn Hàn Quốc như thế nào? Để lại đôi lời bình luận nhé, câu chuyện ngày hôm nay thì vừa kinh dị rồi có nhiều yếu tố bất ngờ và đặc biệt là cái kết của câu chuyện cũng khá là bất ngờ phải không ạ? À, cảm ơn quý vị một lần nữa, chúc quý vị ngủ ngon.